t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm chiến đấu kịch liệt ám bộ đội trưởng thì ra là thế nghe ám bộ đội trưởng vừa nói như vậy hắn cũng đã minh bạch cũng không phải thần binh lợi khí đoạn đao nanh trắng ở hạ tạc xả cù mỏ trong tay vô kiên b ấ t tồi nhưng ở cả c ả xỉ trong tay lại một lần bị bẻ gãy hết thể đều ở chỗ dùng đao nhân thực lực vấn đề mà không phải ở chỗ đao về vấn đề người đao thuật hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng ta đã nói rồi kiếm quang đối với ta mà nói chỉ là một loại binh khí dịch thần tay trái ngăn cản ám bộ đội trưởng đoàn đao đâm năm ngón tay trái mở ra năm cây cặt thủ pháo đồng thời bóc cỏ hơn mười đạo cắt đạn pháo vờn quanh ở trong tối bộ đội trưởng quanh thân các nơi trong nháy mắt đưa hắn thân thể đánh thành mảnh nhỏ lôi nha ám bộ đội trưởng từ hắn dịch thần sau l ư n g đột nhiên đi ra trong tay hắn đoàn đao nổi lên một mảnh lôi quang cuối cùng hình thành một đạo bao trùm ở đoàn đao trên ánh đao màu xanh lam thoạt nhìn huyễn lệ lóa mắt đây chính là nanh trắng đao thuật bí mật sao thảo nào cả c ả s ỉ sẽ đem bạch đoàn đao bẻ gây thì ra hắn căn bản còn không có học được chân chính nanh trắng đao thuật dịch thần trong lòng co rụt lại một loại cực đoan nguy hiểm khí tức bao phủ thân tâm của hắn ám bộ đội trường ở trong chớp nhoáng này phóng phật đã cùng cái này một đạo ánh đao màu xanh lam hòa làm một thể tốc độ nhanh như thiểm điện thậm chí nhanh đến dịch thần không chế cắt thủ pháo rời đi qua đây nhắm ngay ám bộ đội trưởng nổ súng thời gian cũng không có âm âm dịch thần thân thể đ ố n g nhiên bị một đoàn hồng quang bao vây lại hắn tay phải nổi lên giả xẻn gẳng cùng ánh đao màu xanh lam đụng vào nhau phanh một viên lam sắc lóe ra điện quang quả cầu ánh sáng đem hai người hoàn toàn bao trùm ở một tiếng va chạm kịch liệt phía dưới xinh xinh trong tiếng nổ hai người từ hai cái hướng ngược lại rút lui ra thật bén nhọn dịch thần n h ú g mày hắn phát hiện mình tay phải cư nhiên xuất hiện một vết thương ám bộ đội trưởng một kích cư nhiên chạm phá giả xẻn gẳng tại hắn bàn tay bên trên lưu lại một vết thương mặc dù không sâu nhưng chảy máu đệ tứ hổ ca đại nhân thuật sao thật là khiến người ta khó hiểu ngươi thế mà lại học x o n g thuật này nhưng cực kỳ đáng tiếc ngươi không phải hổ ca đại nhân sẽ không phi lôi thần ngươi căn bản là không có cách đem điều này thuật phát huy đến cực hạn ám bộ đội trưởng hai chân búng một cái thân như đạn pháo sông nói dịch thần trước mặt đoàn đao bên trên lần nữa nổi lên mới vừa ánh đao sắc bén chém tới chiêu thức giống nhau ngươi cho rằng còn có thể đưa đến một dạng hiệu quả sao dịch thần cười lạnh liên tục trong tay kiếm quang đâm vào trên mặt đất từng đạo lôi điện lấy kiếm quang cùng dịch thần làm trung tâm bắn ra bốn phía ra ám bộ đội trưởng dưới mặt nạ sắc mặt trầm xuống chém đi ra đao phong lưới đao đều đ ố n g nhiên dừng lại muốn né tránh ra tới nhưng ngay khi hắn muốn tránh né cái kia phút chốc dịch thần cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng cắt thủ pháo đ ố n g nhiên bót mấy đạo lôi đình đạn pháo gào thét ra thân thể hắn căng thẳng chuẩn bị biến hóa trong lúc đó đã tới không kịp trốn tránh nanh h trắng đao thuật lôi nha nhị đoạn giết đối mặt nguy hiểm như vậy ám bộ đội trưởng con ngươi nổi lên t ì n h quang bức người t ừ n g trải vô số đại chiến sinh tử chui luyện ra được bản năng chiến đấu ở nơi này phút chốc triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn theo hắn nghiêng người tránh ra trước mặt nhất lôi đình đạn đại bác đồng thời trong tay hắn đ o ạ n đao ở nổi lên một vệ ánh đao sau đó c ư nhiên lần nữa nổi lên một vệ ánh đao để lúc đầu chỉ là so với cái muông thủ trưởng một chút đ o ạ n đao đã trở nên tiếp cận một bả bình thường nhẫn đao trình độ nhìn như dài một chút nhưng dịch thần lại ngửi được khí tức nguy hiểm thương bén nhọn ánh đao chém bổ xuống đầu h ắ n cư nhiên trực tiếp lấy đ o ạ n đao bổ vào lôi đình đạn pháo bên trên lực đánh vào cực mạnh lôi đình đạn pháo ở một tiếng buôn lôi điện thiểm tiếng oanh minh hạ cư nhiên mạnh mẽ bị chém thành hai nửa đây chính là chưa bao giờ có thời gian nhanh trắng đao thuật danh bất hư truyền a dịch thần nhìn thấy màn này cũng là kinh thán không thôi một đao chặt đứt cặt đạn pháo phía sau ám bộ đội trưởng mặt đất dưới chân cũng sụt xuống, xuống hai tay của hắn hơi cũng run dày đ ầ u đứng lên hiển nhiên chặt đứt cặt đạn pháo hắn cũng vô cùng không dễ chịu ta đã đem các loại đạn đại bác lực lượng một bộ phận chuyển tới trong lòng đất lại còn lợi hại như vậy ám bộ đội trưởng tâm lý thầm nghĩ nhưng hắn thân thể nhưng không co dừng lại hắn chặt đứt cao tư đạn pháo sau đó trên người cái kia một cỗ khí thế bén nhọn đã b ư ớ c lên đến mức tận cùng phóng phật theo chặt đứt cặt đạn pháo sau đó để khí thế của hắn càng thêm điên cùng y e càng cường đại hơn phóng phật vượt qua một tòa cao sơn đột phá chính mình cực hạn biến được càng cường đại hơn một dạng đây là hắn mạnh nhất một đao dịch thần ánh mắt co rụt lại một chém ám bộ đội trưởng bước ra một bước khoảng cách dịch thần chỉ có một mét không tới khoảng cách khí thế của hắn như một thanh vô kiên bất tồi thần bình nhưng hắn đ o ạ n đao trong tay nhưng ở bỗng nhiên trong lúc đó đã không có phía trước nạo g mạng khí phách ngược lại giống như ngay từ đầu đối phó bạ kỳ thời điểm như vậy trở nên không mang theo một điểm lửa khói khí tức nếu như không phải đ o ạ n đao bên trên cái kia tăng vọt đến mức tận cùng ánh đao khiến người ta nhìn đều cảm thấy t â m tắc một đao này chỉ làm cho người một loại cực kỳ thông thường cảm giác nhưng chính là cái này không mang một tia yên hỏa khí tức một đao lại mang cho dịch thần khí tức tử vong chân vịt đạn pháo đối mặt một đao này dịch thần tâm trước nay chưa có lanh tĩnh ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ động cò súng đại bác lối vào nổi lên một viên giả xén gẳng theo cùng cắt đạn đại bác dung hợp nhất thời hóa thành chân vịt đạn pháo so với lôi đình đạn pháo so với bạo viêm đạn pháo uy lực càng lớn chân vịt đạn pháo cự ly gần đụng vào chém núi đoạn hải một đao bên trên một cỗ trùng kích cực lớn đỏa tờn lúc bắn ra bốn phía r a cái này một cỗ sóng sung kích không chỉ là đem hết thể đều trùng k hoa trả về tản ra bén nhọn ánh đao đem hết thể đều chặn ngang chặt đ ứ c sóng sung kích đến mức đại địa bị chấn động bề ra từng tầng một được toái thạch tầng tầng đủi mù không ngừng bay đến giữa không trung to lớn trạ c ớ dạ ba động b u ộ c phát ra mở một năm bốn ám bộ đội trưởng điên cuồng hét lên một tiếng dưới mặt nạ mặt mũi đã là gân xanh bùng nổ một đao này là hắn đem chính mình tinh thần cùng trả cờ ra hội tụ ở nhất thể tâm thể kỹ năng đạt được cực hạn một đao một đao sau đó khí thế của hắn sẽ c u ồ n g tả đến mức tận cùng cuộc chiến đấu này không bao giờ còn có thể có thể chém ra như vậy sợ hạ bể một đao giang giác chân vịt đạn pháo c ư nhiên bị hắn chẳng phá đao phong lưới đao thế tới không giảm bổ về phía dịch thần đao phong lưới đao còn chưa tới bén nhọn khí tức liền phóng phật muốn đem dịch thần bổ ra tới n g ư ơ i thua ám bộ đội trưởng nghĩ thầm một đao này xác thực lợi hại cô nộ hạ tối cường đao thuật quả nhiên danh bất hư truyền nhưng cực kỳ đáng tiếc đao của ngươi lợi hại hơn nữa đối với ta mà nói bộ phận vô dụng dịch thần nhưng không có nửa điểm bối rối ngược lại động cũng không động một cái nhàn nhạt nhìn đập tới tới một đao cầu thả cầu vột tốt cầu thả cầu vột tốt